t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai y dòng man binh đoàn đại chiến cổ nổ hạ nỉ dạ khoảng cách như vậy chẳng lẽ là cự ly xa công kích thi triển phong độn dịch thần vũ khí phóng thích cự ly xa công kích tốc độ đều rất nhanh nami kazer mi na tổ trước tiên nói rằng phong độn đại đột phá trên trăm cái nỉ dạ đồng thời thi triển phong độn đại đột phá uy lực nhưng là lớn đến kinh người đừng nói cây cối coi như là đá lớn đều có thể thổi bay đứng lên ha hạ dịch thần mết miệng cười đ á n g kết hợp thành ý rồng man binh đoàn cơ giới binh sĩ hoàn toàn là cơ giới kim loại cấu tạo thân thể thân thể trầm trọng mà kiên cố trừ phi là sắc bén phong nhận nếu như chỉ là đơn thuần cuồng phong no y d u n nd bọn họ hiệu quả có thể to lắm giảm bớt đi l i ê n như cùng dịch thần nghĩ giống nhau cách khoảng cách mấy trăm mét thổi qua tới phong đ ộ t đại đột phá đối với ý rồng man binh đoàn căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng ý rồng man binh đoàn nổ súng dịch thần nụ cười trên mặt không giảm từng hàng cơ giới binh sĩ giơ lên tay trái ruôi chu căn ngón trọ chỉ nước cờ ngoài ba trăm thước một đám cổ nổ hạ n ú dạ chẳng lẽ là nhanh thi triển thổ độn nạ dạ xì cạ cù hét lớn tiếng nói của hắn vừa rơi xuống cơ giới binh sĩ ruôi chu ngón trọ đỉnh lóng lánh ra từng đạo q u a n mang trong nháy mắt đến làm trăm kế laser bắn về phía cổ nổ hạ n ú dạ tuy là cơ giới binh sĩ bắn laser uy lực so với dịch thần kích q u a n g t h ư ờ n g so với thiên cơ kích quang vũ khí kém rất xa thế nhưng thắng ở số lượng quá nhiều xạ kích tần suất không thấp đến làm trăm kế laser máy móc oanh tạc đi qua cho dù có điên cuồng gào thét phong độn áp chế nhưng vẫn là tốc độ nhanh như lưu tinh may mắn nạ giả s ỉ cả cụ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở ngã xuống hơn mười người hạ nhẫn sau đó từng hàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên hàng thứ nhất cơ giới binh sĩ xạ kích hết thời điểm đệ đứng hàng cơ giới binh sĩ lập tức thân thay thế hàng thứ nhất cơ giới binh lính vị trí tiến hành xạ kích mà xếp hàng thứ hai cơ giới binh sĩ lùi bước phạt chỉnh tề hoàn toàn nhất trí lui lại một đường đẩy phía sau đến hàng cuối cùng vi mới thôi hàng thứ hai cơ giới binh sĩ xạ kích song sau cũng là như vậy một loạt lại một đứng hàng cơ giới binh sĩ liên tiếp không ngừng phóng xuất ra mà n b è n quang thuốc màu vàng căn bản không ngừng nghỉ chút nào coi như là cổ nổ hạ chế tạo ra thổ lưu bích cực kỳ kiên cố đơn vin xen cái cơ giới binh sĩ đánh ra là dè chẳng mạnh mẽ lắm có thể đếm được lấy làm trăm đạo nhất trong nháy mắt oanh tạc hơn nữa mỗi giây đều là làm trăm đạo phong r a như vậy thay thế tiến công hạ thổ lưu bích tầm ầm sụp đổ hoàn toàn không nghĩ tới dịch thần lúc này đây c ư nhiên chế tạo ra ủ r ộ n g màn binh đoàn kinh khủng như vậy bộ đội tác chiến cổ nổ hạ n h g i ạ nhất thời bị thua thiệt nhiều phía trước liên tục mấy lần phòng ngự dịch thần đạn đạo thiên cơ vũ khí thậm chí đem phá hủy mang tới đắt đỏ dáng vẻ quê mùa nhất thời bị đón đầu đánh rất xuống cái này còn dùng đánh sao làm thay mặt bà bà đám người thấy như vậy một màn con ngươi đều lòi ra như vậy thế tiến công kéo dài nữa lời nói tuyệt đối là mang cho cổ nổ hạ đà kích nặng nề cái đầu ngươi cũng không cần đại nhấn phong ấn tại cả rủ dạ trong cơ thể s ủ cả cù nghe được làm thay mặt bà bà lời nói lập tức để cả rủ dạ giúp hắn truyền lại lời của hắn lập tức chế tạo nhiều như vậy cơ giới binh sĩ hợp thành ỵ rồng man binh đoàn thời thời khắc khắc làm cho này chút phóng r a laser cơ giới binh sĩ dùng trả cờ da bổ sung năng lượng ngươi cho rằng rất đơn giản a dịch thần tiểu t ử kia động động miệng để ý r ộ n g m a n binh đoàn không ngừng phóng r a laser đương nhiên quá âm nhưng lại khổ cực bản đại gia dường như bơm nước giống nhau xem cùng với chính mình trả cờ dạ bị quất ra đi Ngậy! làm thay mặt bà bà nghe vậy cũng là nhịn không được ngượng ngùng cười không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ bị sủ cả cù con này v ị thú cho giáo huấn trở về nghĩ đến cũng đúng vậy à, một hơi thở chế tạo khổng lồ ỷ rồng man binh đoàn thời thời khắc khắc phóng ra laser mang đến tiêu hao toàn bộ đều là sủ cả cù một con v ị thú để duy trì chỉ là ý c h i bị mà không phải cựu vĩ sủ cả cù lại như thế duy trì ỷ rồng man binh đoàn cường độ cao công kích tuyệt bức là không chịu nổi nhanh sẽ đ ộ n thổ toàn lực chế tạo thổ lưu bích nã mỉ cả dơ mi nạ tổ nghiệp bị ỷ rồng man binh đoàn đột nhiên la r i e trận đánh một cái trở tay không kịp không thể tại như vậy tại chỗ phòng thủ một bên đẩy mạnh một bên chế tạo thổ lưu bích những thứ này cơ giới binh sĩ thân thể trầm trọng động tác nốc một ngày tới gần nói tùy tiện một cái hạ nhẫn đều có thể đánh mười cái thậm chí nhiều hơn cơ giới binh sĩ nã i ả xỉ cả cụ không hổ là siêu cấp quân sư lập tức đoán được ỷ rồng man binh đoàn lực điểm dạ mã nạ cả ỷ nổi chia lập tức đem nạ giả xỉ cả cụ lời nói chuyền đi nạ mỉ cả dở mỉ nạ tổ nghe xong cũng hiểu được có đạo lý lập tức để cổ nổ hạn h ỉ dạ một bên đi tới một bên chế tạo thổ lưu bích tầng tầng đẩy vào câu mười điểm lần này cũng không tốt làm mã bị hơi biến sắc mặt đối phương quân sư thực sự rất lợi hại lập tức thì nhìn xuyên ỉ rộng m a n binh đoàn không đủ còn chế định ra hữu hiệu nhất phương án tác chiến ta cho tới bây giờ không có ý định chỉ dựa vào ý tổng m a n binh đoàn la s e r trận là có thể đánh bại đối phương dịch thân nói ra su c ả cù còn có bao nhiêu trả cờ giả ngươi lại chơi như vậy đi xuống bản đại gia sớm muộn đều bị tháo nước c ả dù dạ lập tức ban g s ủ c ả cù truyền lại thanh em của hắn sớm muộn sẽ bị ta tháo nước chính là bây giờ còn chưa bị quất gia phạm vậy là tốt rồi tiếp tục đem trả cờ giả cho ta mượn dịch thần lời nói để sủ c ả cù trong nháy mắt ngã xuống đất bộ đội chung kết giả g i a đi chế tạo chung kết giả so với cơ giới binh sĩ tiêu hao trả cờ giả giảm rất nhiều lúc này đây dịch thần chế tạo chung kết giả không nhiều lắm chỉ là năm mươi cái này năm mươi chung kết giả phân biệt cầm trong tay hai thanh cặt thủ thương đứng ở ỷ tổng man binh lính trước mặt hướng về phía thổ liêu bích không tách ra hỏa c á n đạn uy lực coi như không có trả cờ giả tăng phúc cũng hết sức kinh người phối hợp mạng pen lazem ở đường c o n o h a n i dạ tử vong số lượng tăng vượt lên tương phản xa nhẫn từ khai chiến đến hiện tại một cái ni dạ cũng không có chết qua như vậy một màn để tham gia trận đại chiến này trưởng l a o nghĩ tới dịch thần ở hội nghị thời điểm nói qua một câu nói nếu như cả rủ dạ cùng mã b ị bị bắt dùng để áp chế hắn đối với trả xa nhẫn như vậy hắn sẽ như thế nào vừa nghĩ tới ý rồng m a n binh đoàn cùng bộ đội chung kết giả công kích đối tượng không phải cổ nổ h à mà là x a ẩn từng cái trưởng lão đều kinh hãi run rẩy không được về sau cùng dịch thần có liên quan người tuyệt đối phải chịu đến nghiêm mật nhất nhất cao cấp bảo hộ về sau ai dám tính kế dịch thần người bên cạnh dù cho chỉ là muốn một cái còn không có nghĩ đến chúng ta x a ẩn đều đ ầ y thế giới đuổi giết hắn trong chớp nhoáng này hết thệ trưởng lão hết thể cao tầng trong lòng bộ phận không hẹn mà cùng xuất hiện ý tưởng giống nhau thật sự là dịch thần hôm nay ủ y rộng man binh đoàn cùng bộ đội chung kết giả tổ hợp lại với nhau mang đến bọn họ trùng kích cực lớn bọn họ cũng không muốn có một ngày dịch thần quay lại đối phó bọn họ để bọn họ xa nhẫn cũng hưởng thụ một chút laser cùng cắt đạn nần cầu thả cầu vô tốt